Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tôi biết, tôi biết anh đang ở đây. Tôi nhìn thấy anh không có ô và còn ướt lướt thước như chuột. Cô đang ăn ủi tôi đấy à? Sự khải đứng nhìn cô từ xa, nhìn một người quen cũng không phải là quen, bạn cũng không phải là bạn. Chỉ là bạn của người bạn thân nhất của anh, là bạn của người anh yêu nhất. Anh không biết nên nói gì vào lúc này, nhưng anh cảm thấy lời hỏi thăm của cô rất thiện trí và có chút ấm áp. Anh không kìm lòng được bật khóc Phải, anh đang ngẩng mặt lên trời Và âm thầm khóc Mai thay, vì anh đang đứng dưới trời mưa Nên Quách tiền thiền không nhìn thấy Những giọt nước mắt của anh Họ lặng lẽ đứng đối diện nhau rất lâu Cuối cùng Quách tiền thiền Cũng nở một nụ cười thân thiện Sự khải bước lại gần cô Cô chẳng nói chẳng rằng Cứ thế kéo anh tới siêu thị Mua cho anh một bộ trang phục đầy đủ Từ quần áo, giày, tất Sau đó họ cùng nhau đi chơi trò chơi Ở khu vui chơi. Rồi đi ăn lầu. Sư Khải chưa gặp cô gái nào giỏi ăn cay như Quách Thiền Thiền. Quách Thiền Thiền cũng chưa từng nghe Đường Minh Hồng kể, anh có người bạn có cái dạ dày vĩ đại như vậy, có thể ăn liền một mạch hết ba đĩa thịt bò chúng. Cô nói với Sư Khải rằng lúc nào không vui, ăn đồ cay vào sẽ cảm thấy trong tâm trạng dễ chịu, thoải mái hơn. Sư Khải thì nhắc nhở cô không nên ăn quá nhiều đồ chua cay vì nó hại cho sức khỏe. Hai con người đang buồn chán, cô đơn đã chia sẻ, an ủi nhau bên nồi lẩu bốc hơi nghi ngút. Vì họ hiểu và cảm thấy rằng tình yêu là thứ tình cảm dày vào con người ta biết bao nhiêu. Cơn mưa như chút kéo dài cả buổi tối, cuối cùng cũng tạnh hẳn vào sáng hôm sau. Khi ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào phòng, Lâm Thầm Thầm mới tỉnh giấc, còn Cố Trạch Nặc nằm bên cạnh cô vẫn đang ngủ ngon lành. Tối qua giữa cô và anh không xảy ra chuyện gì. Chỉ là cô phải vất vả lao đến khách sạn, sau đó kéo cố chạch nặc say khướt, không còn biết gì nữa lên xe ô tô, rồi lái về nhà. Đương nhiên với danh nghĩa vợ chồng yêu thương thắm thiết như bạn họ, có nằm trên giường với tư thế lộn xộn thế này cũng là lẽ thường tình, hiển nhiên và hoàn toàn logic. Vài tiếng trước, một cô ả nào đó gọi điện vào máy của Lâm Thâm Thâm. Một người, đáng lẽ là Alex lạc vào xứ sở thần tiên như cô, đang chằn chọc khó ngủ nhưng vẫn giả vờ ấn nút nghe và nói với giọng ngái ngủ. "Alo, chủ sở hữu chiếc điện thoại này đã uống rượu say đến nỗi chẳng biết gì cả. Chị có thể đến đây không? Chị mau lên được không?" Một giọng nữ uốn éo vang lên trong điện thoại. Lâm Thầm Thầm chăm chú lắng nghe, vô tình siết chặt chiếc điện thoại đang cầm, giọng nói nghẹn nghẹn. "Nhưng tại sao lại gọi cho tôi?" Cô ả đáp một cách trống vánh, "Vì trong điện thoại danh bạ của anh ấy Tên chị hiện đầu tiên. Cô có nhầm không đấy, tôi hỏi Lâm, sao có thể ở đầu danh bạ được? Lầm thầm thầm lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, không thể tin đó là sự thật. Người ở đầu dây máy bên kia nhanh chóng đắp lại. Bên đó có lưu hai tên, hai số điện thoại, hay là tôi gọi thử số khác vậy? Ngày cô ta nói xong, Lầm thầm thầm vùng dậy nói nhỏ, ngữ điệu đầy vẻ thờ ơ, chán nản. Cô không thể lôi anh ta ra đường à? Không thể mặc anh ta muốn ra sao thì ra à? Đương nhiên tôi rất muốn thế Nhưng chúng tôi đang ở cùng phòng khách sạn Lại là phòng cao cấp Chứ không phải ở ngoài đường Hơn nữa anh ấy còn chưa trả tiền cho tôi Trên người anh ấy chẳng có xu nào cả Ngày quả giọng nói cũng nhận ra Sự chờ cháo của cô ả Không thể thế được Ví của anh ta đâu Tôi không thấy ví của anh ấy Nhưng việc này không liên quan đến tôi đâu nhé Cô ả vội vàng phủ định Rồi trở lại vẻ nghiêm túc Chị yên tâm Tôi là người làm việc có đạo đức nghề nghiệp Tôi không cầm ví của anh ấy cũng không nhìn thấy nó đâu cả. Chuyện này không liên quan tới tôi. Được rồi. Lầm thầm thầm nhanh chóng bước xuống giường. Cho tôi hỏi một câu chắc là cô chỉ nhận tiền mặt đúng không? Rốt cuộc cô đáng giá bao nhiêu? Hay nói cách khác cô đã ra giá bao nhiêu với anh ta? Cô rất có đạo đức nghề nghiệp à? Thế thì chắc không nói khống giá cả lên đâu nhỉ? Tôi không lấy của chị nhiều tiền đâu giá cả thị trường thôi chị mau đến đây đi. Cô ả đó đương nhiên nhận ra giọng nói đầy ý châm chọc, mỉa mai của Lâm Thâm Thâm nhưng vẫn giả vờ không nhận ra, nhanh chóng cúp điện thoại. Từ tối hôm qua đến tận bây giờ, cô trạch nặc vẫn ngủ, còn Lâm Thâm Thâm đã hoàn toàn tỉnh táo. Mắt anh đang nhắm lại, rất đỗi yên bình, cho mũi cao, khuôn mặt trông đầy đặn hơn thường ngày rất nhiều. Anh mặc chiếc áo ba lỗ màu vàng tươi, trần vẫn đi đôi tất trắng, nhưng khi anh nắng hè chiếu lên người anh lại tạo cảm giác rất kỳ lạ. Khiến cảnh tượng bày ra trước mắt vô cùng cuốn hút Lầm thầm thầm cứ ngẩn ngơ Ngắm thân hình của cố trạch nặc Bất giác nhớ đến một bài hát Và cao hứng ngâm nga Em nhớ nụ cười của anh Nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net